Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thư Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng bạn đọcuyện dài nước độc của Nguyễn Ngọc Ngạn sáng tác năm 1984 qua các giọng đọc Hồng đào trí tài và tác giả Kỹ thuật thu âm Do trí tài phụ trách Thiệu không được học nhiều Tính thông minh thiên bẩm cũng chẳng có bao nhiêu Cho nên trong các sinh hoạt thường nhật Không có lĩnh vực nào Thiệu tỏ ra khôn ngoan hơn đời Thế nhưng Lâu lâu khi cần toan tính để ám hại người khác Thiệu lại chứng tỏ một khả năng đáng gọi là sắc nét Chẳng hạn như chiều nay Lúc tiến chân đan ra cửa nói vài câu xã giao rồi trở vào nhà. Thiệu vội vàng cải then, tắt đèn phòng khách, lặng lẽ bước sang phòng ngủ, đưa mắt nhìn quanh, như sợ có ai bắt gặp. Mặc dù đã ở một mình và cửa đã khóa. Thiệu lôi trong gầm giường ra chiếc máy chữ rất cũ rất nặng, đặt lên bàn viết. Bình thường Thiệu không dùng đến nó. Ở nhà Thiệu có máy IBM rất tốt, ở trụ sở hội Việt kiều cũng có hai cái khác, Thiệu muốn dùng lúc nào cũng được. Vì Thiệu vừa là phó chủ tịch lại công tác đặc trách tờ Nguyệt San của hội, nhưng cả ba cái máy chữ đều không xài được đêm nay bởi vì kiểu chữ quen thuộc quá, người đọc rất dễ dàng nhận ra. Cho nên Thiệu cẩn thận lôi ra cái máy cũ mềm đã mua cách đây 2 năm và chỉ dùng tới trong những trường hợp đặc biệt là khi cần viết thư nạc danh. Từ ngày mua nó tính ra Thiệu mới sử dụng có 7 lần và lần này Có lẽ quan trọng hơn cả thiệu cần đánh gục một người mà gã nghi là đang lâm le nhảy vào ứng cử chức chủ tịch Hội Việt Kiều dành chỗ của thiệu muốn cho câu chuyện có đầu đuôi khúc chiết cần phải dài dòng một tí lùi ngược trở lại năm 20 tuổi thiệu tình nguyện nộp đơn vào trường bộ binh Thủ Đức bà mẹ vốn biết thiệu lêu lỏng cho nên khuyến khích ngay còn đi sĩ quan là phải rồi Chiến tranh chả biết ngày nào chấm dứt Thôi thì chọn binh nghiệp cũng được Đấy là một cách gây dựng tương lai Ngày tao mở mắt chào đời đã thấy chiến tranh rồi Bây giờ vẫn cứ thế Mà xem chừng ca ngày càng đánh nhau to Sau mấy tuần huấn nhục Thiệu được gắn Alpha Gã yêu hai con cá trên hai cầu vai bộ đồ đại lễ đó lắm Những chiều thứ bảy về phép Thiệu nganh ngang đi khắp xóm Hãnh diện tạt vào thăm những cô hàng xóm Vẫn cho Thiệu là đứa hư hỏng không chịu học hành từ nhỏ Nhưng gần tới ngày mãn khóa Thiệu cùng vài đứa nữa bất ngờ bị tống lên xe GMC Trở thẳng vào quân lao gỏ vấp Thiệu không buồn lắm Nhưng hết sức ngạc nhiên Việc cạo sửa bằng tú tài Thiệu làm tinh vi như thế Mà họ cũng moi ra được Gã bị kết tội giả mạo công chứng thư Và sử dụng công chứng thư giả mạo Bà mẹ lên thăm Mếu máu hỏi Con ơi sao mà già nông nỗi thế này hả con Khổ thân con tội quá đi mất Tình nguyện đi lính mà sao người ta bỏ tù con tôi chứ hả Dĩ nhiên Thiệu vẫn giấu vụ giả mạo bằng tú tài Gã ghé tai mẹ Nói xạo là vì đánh lộn Nên bị tạm giam Rồi sẽ trở về lại trường sĩ quan Thời chiến pháp luật nới tay Thiệu chỉ phải nằm với dẹp đúng 6 tháng Rồi được quân đội trả lon trung sĩ Bổ sung tiểu khu Long An Như thế vẫn còn tốt phước lắm Đơn vị không xa Sài Gòn bao nhiêu Một hai tháng có phép hay không Thiệu cũng thẳng đường quốc lộ 4 Mà mò về thăm nhà Nhưng cái kẹt của Thiệu Là đã có thời từng là sinh viên sĩ quan Từng đeo hai con cá trên cổ Bây giờ bỗng dưng tụt xuống trung sĩ Coi sao được Thiệu ở vào thế cưỡi cọp, lỡ ném lao phải theo lao, gã không đủ can đảm nhìn vào sự thật. Mỗi khi về gần đến nhà, Thiệu gắn cái lon chuẩn úy màu đen thật nhỏ ở ngực. Cái lon ấy khi thoáng thấy bóng kiểm soát hoặc tuần cảnh hỗn hợp thì Thiệu chỉ việc nhẹ nhàng gỡ ra nhét vào túi. Giờ lúc đã về an toàn rẽ vào con hẻm gần nhà, Thiệu mới lại đeo lên. Và cứ thế theo thời gian, 18 tháng thăng cấp thiếu quý 2 năm thăng Trung quý nghĩa là ở đơn vị thì thiệu là trung sĩ nhất mà về nhà thì gã là Trung quý đại đội trưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc